bốn trăm năm mươi bảy nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không hai một người đi lê thu đem đứa nhỏ đặt ở một bên thôi đẩy thời chi hành đem nhân đổ lên ngoài cửa hung t ậ n nói không được lại tới nhà của ta gặp thời chi hành há mồm lê thu chưa cho hắn nói chuyện cơ hội lại bổ sung một câu lại càng không hứa tái xuất hiện ở trước mặt ta dứt lời đại môn h à n h một tiếng bị quan thượng thời chi hành thân lên thủ muốn gõ cửa động tác bị ngừng trong đầu hiện lên lê thu đóng cửa khi hốc mắt đỏ bừng bộ dáng thời chi hành nữ mi trong lòng tưởng không khỏi có điểm nhiều biết hắn kêu thời chi hành cũng không thấy nàng phản ứng lớn như vậy ngược lại quý hành tên này chọc tới nàng hắn không nhớ rõ thương tổn q u a nàng a vẫn là r a t ổ c â n đoán thời chi hành có chút không hiểu nhìn đến cách đó không xa đang chờ diêm vọng thế nào bị đuổi ra ngoài diêm vọng vui sướng khi người gặp họa lại mặt không biểu cảm nói xong hắn người này mặt than bất luận cái gì biểu cảm đều làm không được khinh di nói đây là một loại bệnh nhưng tìm phương pháp cũng chịu bó tay hào bất quá khinh di còn nói hắn quán thượng một cái hào thời đại ở thời đại này mặt than ngược lại càng có thể dọa s ư ơ n g nhân n h ư n g có ý xấu tư nhân cũng không dám khi dễ hắn diêm vọng cảm thấy lời này đúng mẫu thân tuy rằng không biết điều nhi tỏ vẻ không quan hệ nhưng phụ thân vẫn là rất lợi hại tuy rằng ngoài miệng cũng không nói cái gì nhưng là vì hắn nghiên cứu mười mấy năm thần kinh phương diện đầu đề khả nhân loại tiến hóa v ì dị năng giả rất nhiều cấu tạo cùng trước kia bất đồng thần bí địa phương càng nhiều kể từ đó trước kia tư liệu cùng kinh nghiệm đều không dùng được tiến triển cũng liền hoãn chậm lại mỗi lần nhìn đến phụ thân hốc mắt đỏ bừng ánh mắt che kín hồng t ơ m máu khiến cho hắn ấ y n ấ y không thôi tai như vậy x o á i ngươi cảm thấy khả năng sao thời chi hành cố tả hữu mà nói hắn cùng diêm nói mỏ khởi đứng đắn sự người sau cũng không vạch trần hắn thảo luận khởi nhiệm vụ lần này sự tình lê thu tinh thần hệ dị năng tạo đến hắn đi xa nhẹ một hơi đồng thời thân thể cũng sủi lơ xuống dưới tuy rằng lý quý hành kết cục đỉnh thảm khả nàng cũng không muốn đi vội vàng nếm thử kịch tình làm trái tính vạn nhất bởi vì nàng trong đầu hiện lên thời chi hành bộ dáng lê thu r ồ i d á m đứng lên nghiêm cần nói đối phương hiện tại cùng nàng này thế không sai biệt lắm đại niên kỷ nàng hơn một đời trải qua cho nên đối với phương theo nàng cũng chỉ là một đứa trẻ rõ rõ ràng nhân ngươi biết rõ hắn khi nào thì sẽ chết cũng không nói cho hắn tùy ý như vậy sự tình đi phát sinh lê thu để tay lên ngực tự hỏi nàng thật sự có thể làm đến sao nương nương thân thân lê t u y ể n quang tiểu thí thí ở trên s o f a đứng lên chiều lê thu vây tay khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy tươi cười lê thu xoa bốc cảm nếu không xem tại đây tiểu phá hài tuổi còn nhỏ không thể không t r a tình huống liền cùng hắn nhắc nhở vài câu lê thu bên này r ồ i dám thời chi hành bên kia tâm tình tranh l ệ n h cũng rất lớn đại vương ngươi nói ta muốn nói cho người trong nhà sao đứa nhỏ đều có phải nói đi khả kia đứa nhỏ có chút một lời khó nói hết ta diêm vọng mẫn mím môi nói huỳnh ca ngươi niên kỷ so với ta đại thời chi hành nâng tay dùng sức nhu đầu của hắn hảo ngươi cái xú tiểu tử lúc này ghét bỏ ta niên hữu kỷ lớn lúc trước đừng đi theo ta xuất ra a diêm vọng so với hắn tiểu t r ư ớ c năm sáu tuổi khả tiểu g i a hỏa này nhi cũng không biết thế nào trường nhân khôn khéo thực cho dù tuổi còn nhỏ nhiều như vậy cũng nhường thời chi hành mấy người cảm thấy ở c h u n g đứng lên không có gì khoảng cách cảm cho nên mới hội càn chuyện gì đều mang theo hắn diêm vọng ai nết miệng ta đây hẳn là chúc mừng ngươi hỉ làm cha hỉ làm lão công lại chúc mừng ta chính mình hỉ làm thúc học b lvl.o đòi、ổ.